các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 334. Đặc biệt Trình bà tử làm bếp cũng rất tốt, các loại thức ăn một chút đều không kém so với mai thị. Lư Kiều Nguyệt đặc thích ăn canh gà hoành thánh bà ấy làm, một bữa có thể ăn một chén lớn. Liền như vậy bị Trình bà tử mỗi ngày đổi đồ ăn đa dạng, Lư Kiều Nguyệt hiện giờ tuy số lần đi nghỉ phòng ăn cơm ít, nhưng khí sắc lại là càng thêm tốt. Phụ nhân có thai có dưỡng tốt hay không từ sắc mặt là có thể nhìn ra tới, thí dụ như trong thôn có vài tiểu tức phụ, có mang còn phải xuống đất làm việc, thức ăn hàng ngày cũng không có ai quan tâm, ngày thường có thể ăn một cái trứng gà liền tính là không tồi, người gầy nhom, trên mặt u ám. Mà Lư Kiều Nguyệt ngày ngày đổi đa dạng thức ăn, cả người thoạt nhìn hồng hào, trông trắng lộ hồng, vừa thấy chính là được dưỡng cẩn thận. Chu Tiến không ở nhà, Lư Kiều Nguyệt làm chu gia tức phụ, tự nhiên là muốn tới cửa. phải biết rằng trước đó Chu Tiến tới Đại Khê thôn vào hộ, Lý Chính đã không có từ giữa làm khó dễ, có thể hỗ trợ đều làm. Nàng sững sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra đối phương là ai. Thẳng đến nhìn một lúc mới phản ứng lại đây là Tiền gia tiểu quả phụ trước kia. Nga, không đúng, nhân gia hiện giờ không phải Tiền gia tiểu quả phụ, là bình thê của Đường Ca nàng. Hôm nay nhà Lý Chính gia đặc biệt náo nhiệt, trong viện ngoài sân đều là người. Lư Kiều Nguyệt lớn bụng Hơn nữa Chu gia đương gia vừa thấy chính là người có bản lĩnh, con dâu cả của Lý Chính liền đem nàng nghênh tới trong phòng ngồi. Lư Kiều Nguyệt thật sự chịu không nổi loại trường hợp này, ngồi trong chốc lát, liền tìm lấy cớ muốn đi tìm Mai thị. Mai thị cũng được đón tiếng vào, bất quá không phải thái thị phụ trách tiếp đón, đổi thành tức phụ của Lý Chính. Lư Kiều Nguyệt ra khỏi phòng, thấy nương nàng đang ngồi ở nơi đó cùng một đám phụ nhân nói chuyện, liền tính toán đi bên ngoài tìm tẩu tử nàng, thuận tiện hít thở không khí. mới vừa quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài, liền đối diện Khâu Thúy Hà. Lư Kiều Nguyệt đã sớm nghe nói con dâu lớn nhà Lý chính là người khéo léo, nay vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Nhìn lời nhân gia nói, vừa biểu đạt lòng biết ơn, lại cho chính mình đủ mặt mũi. Hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, rốt cuộc đây là Lư Kiều Nguyệt từ khi gả chồng, lần đầu tiên lấy thân phận chu gia tức phụ ở trong thôn Hành Tẩu. Một bên mấy phụ nhân sôi nổi phụ họa nói: về sau lại có người nhắc tới Lư Kiều Nguyệt, sẽ không chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói nhà Lư lão nhị Kiều dưỡng khuê nữ, hay là nhắc chuyện phía trước khi thành thân nghị luận. Nhắc đến Chu gia cũng sẽ không nói họ ngoại lai, đều sẽ thận trọng không ít. Trong lúc nhất thời trong phòng cười nói sôi nổi, mọi người đều vây quanh Lư Kiều Nguyệt nói chuyện, đương nhiên thái thị cũng không bị mất nổi bực, rốt cuộc hôm nay nhân gia mới là chính chủ. Lư Kiều Nguyệt lần này chọn một khối vải chu tiến từ phương Nam bên kia mang về làm đồ trẻ con. ản tiểu tôn tử nhà Lý Chính vừa trang trọng là một thân xiêm y vải sa tanh màu đỏ rực thỏi lục kim văn, sờ lên mềm mại. Nhìn thấy thân xiêm y này, con dâu cả Thái thị của Lý Chính, cũng chính là mẹ ruột tiểu oa nhi hôm nay trang trọng kia, cười đến đôi mắt đều híp lại. Một mặt vuốt, một mặt khen lือ Kiều Nguyệt tay nghề hảo. "Kiều Nguyệt, thật là cảm ơn ngươi, xiêm y này làm thật tốt, người bình thường nhưng không có tay nghề tốt như vậy." Đã sớm nghe người ta nói ngươi có một tay may vá không tồi. Trước kia chỉ là nghe nói, hiện giờ xem như kiến thức tới rồi, xim y này làm so với theo phường trong huyện cũng không kém. Lời cuối cùng, Thái thị là nhìn những người khác trong phòng nói. Thật là đẹp. Cũng không phải sao, đã sớm nghe nói khue nữ Lư lão nhị là người khéo tay, nhìn xim y này làm tinh xảo, chúng ta người nhà quê nhưng không có tay nghề tốt như vậy. Bất quá nàng ta như thế nào thành ra như vậy? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com. മേ